Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 11, đem bọn họ ra bên ngoài. Vụ vì đau lòng cuối đầu, nhìn mẹ hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, cô cảm thấy mẹ cực kỳ thảm thương. Tại cô mà mẹ phải hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh lại bị đe dọa. Người đàn ông mà cô yêu nhất Cũng thở ơ lạnh nhạt với mẹ cô Vũ vi đếm tất cả nước mắt Còn đọng lại trong khóc mắt Luốt trở lại trong bụng Sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn sở xa Cùng lục hàng đang khiêu vũ vui vẻ Lục hàng Xem như mẹ tôi đã từng đối xử tốt với anh Anh có thể lái xe đưa mẹ tôi đến bệnh viện không Nếu chậm Bà có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng Lúc này Cô không thể không cầu xin lục hàng Nhưng là vì mẹ cô Cô cần phải cầu xin chỉ có Lục Hàng Nói xong vẻ mặt cô chờ mong nhìn Lục Hàng Hy vọng Lục Hàng có thể suy nghĩ lại Lái xe đưa mẹ cô đến bệnh viện Lục Hàng nhìn vũ vi cùng mẹ đồng một cái Vẫn như cũ Nằm lấy vòng eo mảnh khảnh của sở xa Vui vẻ khiêu vũ lạnh lùng nói Không thì tôi đang khiêu vũ sao Người đâu nơi này quá ồn Đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi cùng lục hàng đang vui vẻ khiêu vũ, sở sa tức giận nói: mấy người hầu đứng ở một bên, lập tức tiến lên, đem vũ vi cùng đồng kỳ gắt gao kéo ra ngoài. vũ vi nắm chặt hai tay thành quả đấm, ngẩng đầu nhìn mấy người hầu, âm thanh lạnh lùng nói: không được phép đụng vào bà dù chỉ một sợi tóc, bà hiện tại đang bị bệnh tim, động một chút sẽ lấy tính mạng của bà. người nào đụng vào bà, tôi sẽ liều mạng với người đó. mấy người hầu liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn đồng kỳ hôn mê bất tỉnh, Tất cả đều đứng tại chỗ Không người nào dám tiến lên Đụng vũ vi cùng đồng kỳ Các người hầu đều sợ đến chết người Sở Sa đang vui vẻ Kêu vụ Khuế mắt lườm đến mấy người hầu Đang đứng tại chỗ Không có đem đồng kỳ cùng vũ vi đuổi ra Nhất thời tức giận Cô dùng lực đẩy lục hàng Đang ôm mình ra Vươn ngón tay chỉ mấy người hầu Tức giận nói Một đám vô dụng nói xong cô ngược lại chỉ vào đồng kỳ cùng vũ vi không thể đem người lừa sống nửa chết này đuổi ra nhưng vẫn không thể đem cái ả tiện nhân kia đuổi ra hay sao mấy người hầu lập tức hiểu ý mọi người không thể đem người hôn mê bất tỉnh này ra nhưng vẫn có thể đem người khỏe mạnh kéo ra ngoài vũ vi không kịp phản ứng mấy người hầu liền lập tức tiến đến vũ vi mạnh mẽ kéo vũ vi ra khỏi đại sảnh biệt thự vũ vi liều mạng dạy dự phản kháng Nhưng mà khí lực của cô quá nhỏ, căn bản không thể tránh khỏi khí lực của mấy người hầu. "Thả ra, thả tay ra cho tôi." Vũ Vi lạnh giọng ra lệnh cho mấy người hầu, cô không thể rời khỏi đại sảnh, cô sợ mấy tiện nhân sở ra này sẽ làm mẹ bị thương. Nhưng mà mấy người hầu căn bản không nghe Vũ Vi nói, vẫn như cũ kéo Vũ Vi ra khỏi đại sảnh, Sở Sa lại khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt nhìn một màn này, cô ta không tin Đồng Vũ Vi có thể để cho Đồng Kỳ đang hôn mê bất tỉnh ở đây mà rời đi. "Thả ra, tôi sẽ mang mẹ Đồng rời khỏi nơi này." Vũ Vi Xế Tâm hướng mấy người hầu hô, mấy người hầu không để ý Vũ Vi mà quay đầu nhìn Sở Sa. Sở Sa lạnh lùng cười, hướng tới mấy người hầu gật đầu. Mấy người hầu được Sở Sa cho phép lập tức buông vụ Vi ra. Vụ Vi đang dùng lực tránh khỏi mấy người hầu, thình lình bị bọn họ buông ra. Nhất thời trở tay không kịp, ngã nhào trên đất. Nhìn đến Vụ Vi ngã nhào trên đất, Sở Sa cùng mẹ Sở không nhịn được cười ra. Mà Sở Quốc Vi không nhịn được nhíu mày, ẩm ị chết đi được, mất cả hứng đọc báo. Nói xong, ông ta cầm tờ báo trong tay từ trên ghế sofa đứng lên. Hướng lầu 2 đi đến. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không có nhìn vụ vi một cái. Hết chương 11. Chương 12. Nợ máu trả bằng máu. Lục Hàng đi đến bên người sở sa, Hồn lên chán sở sa, Một bàn tay nắm eo nhỏ mềm mại của sở sa, Ôn nhu nói. Chúng ta tiếp tục khiêu vũ. Dường như là không thấy mẹ con Vũ Vi bị Sở Sa vô tình đuổi đi, khoe miệng mẹ Sở nở một nụ cười sảng khoái, nhìn Vũ Vi chật vật cùng đồng kỳ đang hôn mê bất tỉnh. Vũ Vi chật vật từ trên mặt đất bò đứng lên, đứng tại chỗ, hai tay nắm thành quả đấm, lạnh lùng nhìn từng người. Cha ruột thì lạnh lùng, mẹ Sở thì vui sướng khi người khác gặp họa, cùng với Sở Sa đang cùng lục hàng đang khiêu vũ. Nơi này mỗi người mỗi động tác làm cho tận sâu trong lòng cô nhói lên đau đớn Nhìn về mặt đắc ý tươi cười của mẹ sở, sở xa rốt cuộc hiểu được Mẹ sở hao tổn tâm sức vì muốn đem cô ta ra để đạt được mục đích Chính là muốn nhìn bộ dạng chật vật bị vũ nhục của vũ vi và đồng kỳ Cô từ từ ngồi sổm xuống, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má không còn chút máu nào của mẹ Cô cẩn thận, đỡ mẹ hôn mê bất tỉnh đứng lên đi ra, sợ một chút, không cẩn thận sẽ làm cho mẹ ly khai. Cô đưa lưng về phía mẹ, đem mẹ cọng trên lưng, từng bước hướng tới cửa biệt thự. Tất cả quá trình, cô không có rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì cô biết cô càng là đau khổ, thì sở ra càng vui vẻ, sẽ càng vui sướng, mà cô... Không muốn sở ra vui vẻ trên sự đau khổ của cô Cô mới vừa bước ra khỏi cửa Trong đại sảnh liền truyền ra tiếng cười sảng khoái của mẹ sở Cùng giọng cười yếu ớt của sở sa. Vụ vi đang đi về phía trước Bất chợt dừng lại Xoay người Về mặt lạnh nhìn mẹ sở cùng sở sa Cùng với vẻ mặt bình tĩnh của lục hàng Gần từng chữ Cực kỳ rõ ràng nói Chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ Một ngày nào đó Tôi sẽ trả lại cho các người gấp bội lần." Nói xong, cô quay đầu lại đi ra sảnh biệt thự. Sở xa không khỏi hừ lạnh, muốn trả lại có có bản lãnh đó sao? Đi ra khỏi biệt thự, Vũ Vi lo lắng đem mẹ đồng đặt trên mặt đất, sợ đụng vào bệnh tim, không dám tùy ý hoạt động. Tay của cô đặt trước mũi mẹ xem thử, thời điểm đó, cô có cảm giác mẹ không có hô hấp, lòng cô nhất thời lạnh lại. Vụ vi lập tức làm biện pháp cấp cứu cho mẹ Hai tay cô để lên trên ngực của mẹ Dựa vào quy luật Sau đó không ngừng hô hấp cho mẹ Thật lâu sau Rốt cuộc mẹ cũng hô hấp trở lại Vũ vi thật vui mừng nước mắt còn lưu lại trong hóc mắt đã lâu Cũng từ từ chảy xuống khuôn mặt Sau đó biến mất Hai tay cô gắt gao nắm thành quả đấm Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm Biệt thự cao cấp của sở gia Nghiến răng nghiến lợi nói Nếu mẹ mà có chuyện gì Con thể cho dù ngọc thạch câu phần Con cũng sẽ khiến cho sở gia Nợ máu trả bằng máu Cô ngồi xuống dưới đất Đem đầu mẹ ôm vào trong lòng của mình Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mẹ Không bao lâu Xe cứu thương đến Bệnh viện Mẹ đồng vừa mới đến cửa bệnh viện Đột nhiên hô hấp ngừng lại Trải qua quá trình cấp cứu của các bác sĩ Mới thoát khỏi nguy hiểm Vũ vi ngồi bên cạnh giường bệnh Nhìn thật sâu hai gò má trắng nõn của mẹ Tay cô gắt gao nắm lấy tay mẹ Không chịu buông ra Cũng không dám buông ra Bởi vì chỉ khi có cảm giác bàn tay mẹ ấm áp Cô mới có thể xác định mẹ vẫn còn sống Hết trường 12 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Nhấn sóc cơ ra để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 13 Thật không phải là người Cửa phòng bệnh đột nhiên có người đẩy ra Độ tuổi cô gái bằng vũ vi Còn đẹp hơn vũ vi một chút Tiến vào phòng bệnh Cô đi đến gần Vũ Vi Nhẹ giọng gọi Vũ Vi Vũ Vi ngẩng đầu nhìn người bạn thân duy nhất Ngưng nhi Nước mắt không ngăn được mà chảy xuống Ngưng nhi sừng sốt Từ khi cô biết Vũ Vi tới nay Cô chưa từng thấy Vũ Vi khóc Có một khoảng thời gian Cô còn tưởng rằng Vũ Vi lòng gan dạ sắt Căn bản không khóc a, Thấy Vũ Vi khóc đến thương tâm như vậy Cô lo lắng đem Vũ Vi ôm vào lòng Cúi đầu nhìn Vũ Vi Nằm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Tại sao di đồng lại phát bệnh tim? Tại sao di đồng bị bệnh mà không thấy bóng dáng lục hàng tới thăm? Lạc ngưng nhi nói Những câu hỏi đó càng làm cho Vũ Vi đau Cô đem tất cả những ủi khuất tại sở ra Hóa thành nước mắt Không kiêng nể gì rơi lệ Khóc đủ cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Kể những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua Cho Lạc Ngưng Nhi nghe Mình đi, mẹ nó Lục Hàng không phải người Mình đi tìm hắn tính sổ Nghe Vũ Vi nói xong Lạc Ngưng Nhi tức giận không thôi Cô không để ý tới Vũ Vi ngăn cản Bỏ Vũ Vi ra liền hướng cửa phòng bệnh đi đến Vũ Vi biết Mình không ngăn cản được Lạc Ngưng Nhi Nên cũng không ngăn cản nữa Bởi vì lúc trước Cô cùng Lục Hàng yêu đương Tất cả đều là nạc Ngưng Nhi hợp tác Lạc Ngưng Nhi là chị em tốt nhất của cô Lúc trước, Lục Hàng và Trác Nhất Phi Là hai nam sinh ưu tú Đồng thời theo đuổi cô Lạc Ngưng Nhi hết sức coi trọng Lục Hàng Cực lực hợp tác cho hai người Hiện tại, Lục Hàng làm ra chuyện như vậy Cô biết, trong lòng Lạc Ngưng Nhi rất khó chịu Nếu không để cho Lạc Ngưng Nhi chút giận Chỉ sợ về sau, Lạc Ngưng Nhi sẽ không gặp cô Vụ vi đứng cạnh cửa sổ nhìn cửa bệnh viện thấy Lạc Ngưng Nhi đi ra bệnh viện Cô gọi điện thoại cho Lạc Ngưng Nhi Cậu đừng có ngăn cản mình Nếu mình không chỉ cái tên lục hàng vang ấn phụ nghĩa kia thì tức giận trong lòng mình sẽ không thể giảm xuống Vừa mới bắt máy Lạc Ngưng Nhi liền mở miệng trước Vụ vi nhịn không được cười lên thành tiếng Tính tình Lạc Ngưng Nhi luôn nóng này Ngưng Nhi Mình không ngăn cản cũng không ngăn cản được cậu Nhưng chỉ có điều cậu phải nhớ kỹ ngàn vạn đừng lỗ măng kích động tất cả những người sở ra đều đê tiện cậu giáo huấn lục hàng một chút thôi biết không nếu chọc giận người sở ra chỉ sợ lạc ngưng nhi sẽ chịu thiệt lạc ngưng nhi nghe được vũ vi nói sững sốt một phen mới lấy lại tinh thần lục hàng đối xử với vũ vi như vậy cô đi tìm lục hàng tính sổ với hắn như vậy vẫn còn lưu tình sao cô ngẩng đầu nhìn vũ vi Đứng cạnh cửa sổ... Mở miệng nói... vũ vi... Cậu không phải vẫn còn thích lục hàng sao? vũ vi nghĩ muốn hộc máu... Nạc ngưng nhi... Mình... Đồng vũ vi không có hền hạ như hắn... Người cạn bã như vậy... Mình chỉ khinh bỉ... Đá một cước... Thích hắn... Hắn xứng đáng sao? Khuấy miệng nạc ngưng nhi thoáng hướng về phía trước... Nhích lên... Vậy là tốt rồi... Nói xong... Cô cúp điện thoại... Ngưng nhi... Nhớ ký nời mình... Giáo huấn lục hàng một chút thôi, ngàn vạn đừng. Nói được một nửa, Vũ Vi liền dừng lại. Bởi vì Lạc Ngưng Nhi đã cúp điện thoại. Cô gọi lần nữa cho Lạc Ngưng Nhi, nhưng đối phương tắt máy. Tính tình Lạc Ngưng Nhi nóng này, lại giỏi tae con đô. Nếu như Lạc Ngưng Nhi đánh lục hàng bị thương hoặc bất luận, người nào của sở gia, theo trình độ đề tiện của sở gia, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lạc Ngưng Nhi cô muốn đi ngăn cản lạc ngưng nhi nhưng mà mẹ vẫn còn đang hôn mê cô không thể rời đi hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là cầu nguyện cho lạc ngưng nhi không có lộ mạng kích động hết chương mười chương mười cần phẫu thuật một cô y tá trẻ tuổi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra nhìn bằng lưng vũ vi hỏi xin hỏi Cô có phải là người nhà của bệnh nhân đồng kỳ không Vụ vi không khỏi xoay người Nhìn cô y tá trẻ tuổi Đúng tôi phải Cô khỏe Trưởng bác sĩ nói Đã có kết quả kiểm tra của bệnh nhân đồng kỳ Ông muốn cô đến văn phòng một chuyến Cô y tá nhẹ giọng nói với vụ vi Bởi vì không thể nói chuyện lớn tiếng Khi có người bệnh tim Vụ vi nhìn thoáng qua đồng kỳ Vẫn còn chưa tỉnh Một hồi tôi sẽ qua Cô không thể để cho mẹ một mình ở nơi này Nếu như mẹ tỉnh lại Mà không thấy cô Sẽ sốt ruột Cô y tá tựa hồ nhìn được suy nghĩ của Vũ Vi Cô mỉm cười đi đến trước mặt Vũ Vi Cô yên tâm đi Tôi sẽ giúp cô trông coi mẹ cô Vũ Vi không khỏi cảm kích nhìn cô y tá Cảm ơn cô Ra khỏi phòng bệnh Đi dọc theo hành lang về phía trước Đến cuối Quẹo trái là văn phòng của trưởng bác sĩ. Vụ phi lễ phép gõ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Trưởng bác sĩ là một người đàn ông trung niên, dáng người trung bình, mang một cặp mắt kính, nhìn qua cực kỳ ôn hòa. Lúc này, ông đang cúi đầu nhìn tư liệu trên bàn. Trần Túc Túc vụ vi đi đến bàn, ngồi xuống đối diện bác sĩ Trần, cô cùng bác sĩ Trần rất quen thuộc, bởi vì Bác sĩ Trần từ trước đến giờ là bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, đã từng theo đuổi mẹ. Nhưng trong lòng mẹ chỉ có sở quốc vĩ cho lên cự tuyệt bác sĩ Trần. Hiện tại, bác sĩ Trần vẫn còn độc thân như cũ. Trong lòng cô hy vọng, bây giờ mẹ đã hết hy vọng đối với sở quốc vĩ suy xét một chút về bác sĩ Trần. Vũ Vi ngồi đi con. Bác sĩ Trần ngừng đầu nên cười với Vũ Vi. Vũ Vi ngồi đối diện với bác sĩ Trần, nhìn tập tài liệu trong tay bác sĩ Trần. Sau đó, ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Trần thúc thúc: Bệnh mẹ con có phải hay không rất nghiêm trọng? Bác sĩ Trần nhìn Vũ Vi một cái, sau đó cầm tài liệu trong tay, tất cả đều đưa tới Vũ Vi. Vũ Vi: Bệnh tim của mẹ con rất nghiêm trọng, lập tức cần phải phẫu thuật nối mạch máu, nếu không bà sẽ không sống quá sang năm vũ vi lập tức sững sốt, cô vẫn cho rằng bệnh tim của mẹ mới chỉ là giai đoạn đầu nên không cần làm phẫu thuật. nhưng là hiện tại bác sĩ trần nói nếu mẹ cô không phẫu thuật thì mẹ sẽ không sống quá năm nay. làm sao cô có thể chấp nhận được? trong lòng vũ vi ôm một tia hy vọng nhìn bác sĩ trần. trần thúc thúc bệnh tim của mẹ con nghiêm trọng đến vậy sao? vũ vi phẫu thuật nhất định phải làm hơn nữa hốt rất trong vòng 1 tháng nằm phẫu thuật, chậm mà nói. Bác sĩ Trần nhìn Vũ Vi chậm rãi nói. Bác sĩ Trần đã nói rất rõ ràng, bệnh tim của mẹ cực kỳ nghiêm trọng, phải lập tức mổ, nếu không sống không quá năm nay. Mặc dù biết kết quả, trong lòng Vũ Vi chầm xuống, thật lâu sau cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần. Trần thúc thúc, đại khái phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ Trần trầm mặc một hồi, trả lời Vũ Vi Ít nhất 30 vạn 30 vạn Trong tay cô chỉ có 10 vạn, vẫn còn thiếu 20 vạn Vũ Vi hít sâu một hơi, sau đó từ trên ghế đứng lên Trần thúc thúc, người hãy sắp xếp thời gian phẫu thuật cho mẹ cháu càng sớm càng tốt Tiền bạc, còn sẽ nghĩ biện pháp gom góp Nói xong, cô đi đến cửa văn phòng Vũ Vi, chuyện tiền bạc, ta có thể cho con mượn Bác sĩ Trần từ trên ghế đứng lên, nhìn Vũ Vi Ông hy vọng, chính mình có thể giúp đồng kỳ cùng Vũ Vi Một bàn tay Vũ Vi đã nắm đầu vặn cửa Bác sĩ Trần nói, làm cho cô cực kỳ cảm động Nhưng là, cô không thể nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ Trần Bởi vì, cô không muốn nợ bác sĩ Trần Cô xoay người, hướng tới bác sĩ Trần cảm kích trần thúc thúc cảm ơn người vấn đề tiền bạc còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết vũ vi bác sĩ trần có chút bắt đặc dị nhìn vũ vi vũ vi chỉ hướng tới bác sĩ trần cười cười sau đó rời khỏi văn phòng rời khỏi văn phòng nụ cười trên mặt cô trở nên cứng đờ hai vạn cũng không phải là con số nhỏ a hết chương mười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 Tất cả mọi người đồng ý giúp cô Nhưng cũng không thể nhiều Chỉ có thể cho Vũ Vi mấy nghìn Tối đa chỉ có một vạn Nếu như vậy Cô gom góp cũng chỉ có bốn vạn Còn tiền tiêu dùng ở bệnh viện Trong tay cô Chỉ có mười hai, mười ba vạn Vẫn còn thiếu mười bảy vạn Không cần biện pháp nào khác Cô gọi cho Lạc Ngưng Nhi Nhưng cô biết Lạc Ngưng Nhi cũng không tốt hơn nhưng là trừ bỏ lạc ngưng nghi, Cô thật sự không có bạn bè khác. cậu không sao chứ? Vũ Vi hỏi đầu bên kia điện thoại. lạc ngưng nghi, cô sợ, sở ra sẽ khơi phiền tái cho lạc ngưng nghi. yên tâm đi, tên cặn bã lục hàng cứ đối lý, hắn không dám làm gì mình. lạc ngưng nghi thoải mái trả nơi... dừng một chút, cô lại nói, Vũ Vi, thực xin lỗi, lúc trước nếu không phải do mình thì cậu sẽ không lựa chọn cùng lục hàng chung một chỗ nói cho cùng đều là mình hại cậu ngưng nhi lục hàng là do mình chọn không liên quan gì đến cậu không cần tự trách với lại trong lúc đó mình cùng lục hàng chỉ nắm tay mà thôi mình cũng không tổn thất gì hết cậu không cần tự trách mình vũ vi lo lắng hướng tới nạc ngưng nhi giải thích đồng thời cô cũng cảm thấy mình thật may mắn vì chưa cùng lục hàng phát sinh quan hệ gì nghe vũ vi nói như vậy, trong lòng lạc ngưng nhi cũng cảm thấy vui hơn, cô hé miệng cười cười. gì đồng như thế nào rồi? nhắc tới mẹ, trong lòng vũ vi trầm xuống, không tốt. trầm mặc một hồi, cô lại mở miệng. ngưng nhi, mẹ mình cần phải phẫu thuật mới có thể sống sót. cần bao nhiêu tiền? lạc ngưng nhi đi về phía trước, nhất thời dừng lại. còn thiếu khoảng mười bảy vạn. Vụ vi khẽ thở dài một cái Lạc ngưng nhi thoáng nghĩ một chút Sau đó hướng tới vụ vi nói Yên tâm, cho dù đập nồi bán sắt Mình cũng sẽ giúp cậu đến cùng Vụ vi nhịn không được cười lên một tiếng Cảm ơn cậu, ngưng nhi Mặc kệ ngưng nhi có hay không có thể giúp cố khoản tiền này Trong lòng cô đều cực kỳ cảm kích ngưng nhi Cúc điện thoại, cô đi đến cửa phòng bệnh Vừa mới mở cửa phòng bệnh ra, cô y tá cũng từ bên trong cửa phòng mở đi ra. Nhìn thấy Vũ Vi, cô y tá cực kỳ vui vẻ. Đồng tiểu thư, mẹ đồng đã thức dậy. Vũ Vi nhất thời vui vẻ không thôi, thật tốt quá. Nhưng cô y tá lại nói, làm cho cô ngây ngẩn cả người. Bạn trai cô đang chăm sóc bà. Bạn trai! Vẻ mặt vui vẻ tươi cười của Vũ Vi bỗng cứng đờ. Cô vừa mới cùng lục hàng chia tay Làm sao có thể có bạn trai Lúc này Trong phòng bệnh truyền ra tiếng cười của Đông kỳ Cùng một tiếng cười trầm thấp Của người đàn ông Tiếng cười của người đàn ông này Cô rất quen thuộc Là bạn học cũ của cô Cũng là người đàn ông theo đuổi cô 4 năm Trác Nhất Phi Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra Chỉ nhìn thấy Trác Nhất Phi đưa lưng về phía cô Ngồi cạnh bên giường mẹ Không biết nói gì với mẹ Mà hai người lại cười vui vẻ như vậy Nhìn thấy sắc mặt mẹ đã tốt hơn rất nhiều Lòng Vũ Vi mới buông thả Mẹ đồng nhìn thấy Vũ Vi tiến vào phòng bệnh Bà ấy nấy lại đau lòng nhìn Vũ Vi Vũ Vi Chác Nhất Phi xoay người nhìn Vũ Vi Nở một nụ cười nhàn nhạt trở lại Vũ Vi bước đến trước mặt Chác Nhất Phi Cảm ơn cậu Chắc Nhất Phi lại hơi tức giận nhìn Vũ Vi Cậu vẫn khách khí với mình như vậy Vũ Vi không nhịn được Cười lên một tiếng Sau đó nhìn về phía đồng kỳ Cho dù sắc mặt mẹ đã tốt hơn nhiều Nhưng là trong đôi mắt ấy Vẫn như cũ mang một vẻ thương cảm Trong mắt Vũ Vi Mang theo một vẻ yêu thương Muốn an ủi mẹ vài câu Nhưng có chắc Nhất Phi bên cạnh Không tiện mở miệng Chỉ là thay mẹ đắp chăn. Đột nhiên có chút khát nước, hai người trò chuyện đi, tôi đi lấy nước Chắc Nhất Phi rất hiểu chuyện, nên liền nhanh chóng rời đi. Chương 16 Quảng cáo thú vị Chắc Nhất Phi vừa rời khỏi phòng bệnh, mẹ đồng liền vươn tay, cầm lấy tay của Vũ Vi, vẻ mặt áy náy, nhìn Vũ Vi, nức nở nói vũ vi thành thật xin lỗi mẹ không nên mang con đến sở gia không nên cho con nhìn thấy lục hàng không nên làm cho con thương tâm nhớ tới những lời sở gia nói với bà trong lòng đồng kỳ nổi lên một trận khó chịu nhìn thấy sắc mặt mẹ trở nên khó coi vũ vi cầm tay mẹ mẹ con không sao con đã không còn thích lục hàng thật sự nhìn thấy lục hàng ở sở gia con chỉ kinh ngạc mà thôi một chút thương tâm cũng không có Vậy mặt đồng kỳ không tin nhìn Vũ Vi... Làm sao có thể... còn yêu nó 4 năm... Làm sao có thể nói... Không thích liền không thích... Vũ Vi ngồi thẳng người... Hai tròng mắt nhìn chầm chầm mẹ... Hướng tới mẹ giải thích chuyện cô và Lục Hàng chia tay... Mẹ... Nói xong... Cô cười với mẹ... Thật chất... Bên trong Lục Hàng là một tên tiểu nhân đê tiện... Con đã không thể yêu hắn nữa rồi... Mẹ đồng nghe Vũ Vi nói xong sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong lòng bà thở dài một hơi, lưng bàn tay lên, vuốt đầu Vũ Vi, đau lòng nhìn Vũ Vi. Không thể tưởng tượng được, con mắt của chúng ta nhìn đàn ông đều kém như vậy, đều bị bề ngoài giản dị của lục hàng lừa gạt, cũng bị sở phu nhân lừa gạt. Con mắt của chúng ta không phải là nhìn kém, mà là quá lương thiện rồi. Vũ Vi hướng tới mẹ cười, dừng một chút, cô lại hỏi điều mình thắc mắc. Mẹ, người vẫn còn yêu sở quốc vĩ sao? Đồng kỳ không khỏi cười chua xót Kỳ thật, không nên dùng chữ yêu Phải nói, mẹ đối với sở quốc vĩ nào nhớ Về sau, mẹ mang thai con Mẹ không biết Mặc dù ông ta từ bỏ chúng ta Mẹ vẫn cho rằng, ông ta đối với mẹ còn có tình yêu Dựa vào ý nghĩ này, mẹ mới có thể kiên cường nuôi con lớn lên nhưng khi ông ta nói với chúng ta không phải là người quan trọng mẹ đã không còn nhớ đến ông ta bởi vì mẹ biết trong lòng ông ta chúng ta không là gì cả bởi vì ông ta không đáng để mẹ yêu cũng không xứng nghe được mẹ không còn yêu sở quốc vĩ trong lòng vũ vi cực kỳ vui vẻ cô có rất nhiều lời muốn nói với mẹ nhưng là mẹ vừa mới tỉnh lại không thể quá mệt nhọc cô đỡ mẹ nằm trên giường bệnh Mẹ, mẹ muốn ăn gì con làm cho mẹ." Vũ Vi một bên thay mẹ Đồng đắp chăn, một bên hỏi. Mẹ Đồng thoáng nghĩ một chút, "Mẹ muốn ăn cháo." Nói xong, bà nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Cô nán lại đến khi mẹ đã ngủ mới rời khỏi phòng bệnh, về nhà hầm cháo cho mẹ. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, di động của cô liền báo hiệu có tin nhắn, xuất phát từ Tào Mò. Cô mở tin nhắn ra xem Chỉ là liếc mắt một cái Cô đã bị nội dung tin nhắn hấp dẫn rồi Đây là quảng cáo giải trí có tính buôn bán Cùng thông báo tuyển dụng Nội dung như sau Bạn vì người trong nhà bức hôn mà phiền não sao? Bạn bị người phụ nữ quân ấy cả ngày mà phiền não sao? Bạn muốn bỏ những người phụ nữ quân ấy làm phiền não sao? Hãy đến với Komi Mục đích của chúng tôi là có tiền Giúp bạn ngăn chặn chỉ có người không thể tưởng được chứ không có người không làm được xin hãy liên hệ với chúng tôi số điện thoại là chúng tôi rất vui khi các bạn tham gia khôi thông báo khôi tuyển dụng công tác lữ tướng mạo đoan chính tính cách cởi mở tiền lương lương tạm trích phần trăm nhìn đến tin nhắn này vũ vi không nhịn được cười lên một tiếng hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự phát triển chỉ cần nhắn tin Là có thể làm cho nở tỉnh thành phố biết đến công ty Khomi thành lập, Còn có quảng cáo thông báo tuyển dụng Trong lòng cô không khỏi bội phục quản lý Khomi Có thể nghĩ ra cách vừa tiết kiệm tiền lại nhanh Và tự quảng cáo cho công ty mình Dẹp điện thoại vào cô liền đi ra cửa bệnh viện Vừa mới đi xuống bậc thang vài bước Một bóng người rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô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 Cảm ơn cậu đã đến thăm mẹ mình Chắc Nhất Phi chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn Vũ Vi một cái Sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang Vũ Vi đi theo phía sau hắn Xuống bậc thang Chắc Nhất Phi cố ý thả chậm vài bước Vũ Vi bước vài bước đuổi theo Chắc Nhất Phi Hai người song song đi về phía trước Vũ Vi, cậu hơi quá đáng Xảy ra chuyện như vậy Cậu lại không gọi điện thoại cho mình Nếu mình không tới bệnh viện có việc cũng không biết bác gái nằm viện Chắc Nhất Phi có chút hơn giận nhìn Vũ Vi, chỉ trích nói Xem ra cho tới bây giờ cậu vẫn không coi mình là bạn Vũ Vi mấp máy miệng, mặc dù Chắc Nhất Phi nói như vậy Nhưng cô cực kỳ khẳng định, lạc ngưng nhi gọi điện thoại cho Chắc Nhất Phi rồi Bước chân đi về phía trước, thoáng dừng lại một chút Sau đó, hơi ái náy nhìn Chắc Nhất Phi Thành thực xin lỗi chuyện xảy ra bất ngờ, mình rất hỗn loạn không nghĩ ra gọi điện thoại cho ai cả. Trác Nhất Phi theo đuổi cô 4 năm, mặc dù cô vẫn cự tuyệt hắn, nhưng Trác Nhất Phi vẫn đối với cô rất tốt, ở trong lòng cô đã đem Trác Nhất Phi trở thành bạn. Trác Nhất Phi không khỏi cười, quay đầu nhìn Vũ Vi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, nhưng nếu có lần sau, nhất định phải nói cho mình biết, bằng không mình sẽ coi như cậu không xem mình là bạn. Được, Vũ Vi mỉm cười. Về nhà. Ừm. Mình đưa cậu. Trác Nhất Phi đi đến xe của mình, đi đến xe, hắn cực kỳ thân sĩ, đem cửa xe tay lái phụ mở ra, sau đó mỉm cười nhìn Vũ Vi. Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi, nhưng nhìn thấy Trác Nhất Phi đã mở cửa xe lại mỉm cười nhìn cô, không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phi lên xe, Trác Nhất Phi nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó ngồi xuống vị trí lái, hắn nhìn Vũ Vi một cái, sau đó nghiêng người qua Vũ Vi. Vũ Vi chỉ cảm thấy một mùi nước hoa rất dễ chịu và lẫn mùi đàn ông độc đáo tiến vào trong mũi cô, sau đó thoáng qua trước mặt, khuôn mặt tuấn tú của Trang Nhất Phi hiện ra khoảng cách rất gần, hơi thở của Trang Nhất Phi lao thẳng tới gương mặt cô. Vũ Vi nhất thời hoảng sợ, Thân thể nhất thời cứng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trác Nhất Phi. Trác Nhất Phi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương cùng ánh mắt cảnh giác của Vũ Vi, nhịn không được cười lên một tiếng, vươn một bàn tay ra, lấy dây an toàn từ chỗ ngồi của Vũ Vi, thay Vũ Vi cài dây, sau đó ngồi trở lại vị trí nói của mình, "Cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, hắn hạ ghế ngồi của vũ vi xuống một chút để cho vũ vi thoải mái nằm ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi hai mắt vũ vi chớp chớp nuốt nước bọt sau đó nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi vũ vi đến chỗ trang nhất phí nhẹ giọng kêu vũ vi đang ngủ say thoáng chốc vũ vi mở hai mắt khi đó trời đã tối cô biết được mình ngủ đã lâu cô tháo dây an toàn ra Lúc cô mở cửa xe Lại bị Trang Nhất Phi nắm chặt cánh tay của cô lại Chờ một chút Vụ Vi quay đầu lại Có chút nghi hoặc nhìn Trang Nhất Phi Có việc Trang Nhất Phi từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu Đưa cho Vụ Vi Đây là 20 vạn Cậu giữ lấy Lo cho bác gái phẫu thuật đi Vụ Vi hơi sững sờ Không nghĩ tới Trang Nhất Phi sẽ đưa tiền cho cô Cô cực kỳ cần tiền Nhưng cô lại cự tuyệt Trác Nhất Phi. Không được, mình không thể nhận tiền của cậu. Trác Nhất Phi không khỏi có chút tức giận nhìn Vũ Vi. Tại sao tiền của mình là cho cậu mượn, không phải là vỗ ích đưa cho cậu. Với lại, mình cho cậu mượn tiền bạc và chuyện mình muốn làm bạn trai cậu là hai chuyện khác nhau. Ý tốt của cậu, mình biết, nhưng mình không thể nhận được. Vũ Vi chậm rãi mở miệng nói. Trác Nhất Phi theo đuổi cô lâu như vậy. Cô vẫn cự tuyệt hắn Nhưng Trang Nhất Phi lại trước sau như một Đối tốt với cô Cô đã nợ Trang Nhất Phi quá nhiều rồi Nên cô không thể nhận tiền của Trang Nhất Phi Không muốn nợ hắn thêm nữa Cô sợ mình sẽ không thể trả lại Hết trường 17 Trường 18 Có tiền Vũ Vi, cậu vẫn không coi mình là bạn sao? Bên trong hai tròng mắt của chắc Nhất Phi hiện lên vẻ bi thương Cho dù đồng vũ vi có gặp khó khăn Cũng không nhận sự giúp đỡ của hắn Trong lòng của hắn thật sự rất khó chịu vũ vi hướng chắc Nhất Phi cười Nhất Phi, cậu suy nghĩ nhiều rồi Mình thật sự xem cậu như bạn Hơn nữa, còn là bạn tốt nhất Nhưng mình không thể nhận tiền của cậu Nhận tiền của cậu trong lòng mình đã có trách nhiệm Cậu hiểu không? Nhìn sắc mặt của Trang Nhất Phi vẫn khó coi Cô không khỏi mở miệng Như vậy đi Nếu như trước ngày phẫu thuật Mà mình vẫn không có tiền Thì mình sẽ nhận tiền của cậu Được không? Nói xong Cô hướng Trang Nhất Phi mỉm cười Đi vào nhà trọ Trang Nhất Phi đem tấm chi phiếu nắm lấy trong tay Xuyết nữa thì vò thành hình tròn Hắn nhìn bóng lưng Vũ Vi rời đi Mạ đến khi Bóng lưng của Vũ Vi đã khuất Nhưng tầm mắt của hắn Vẫn như cũ nhìn vào cửa nhà trọ tràn đầy tự tin nói Đồng Vũ Vi Mình nhất định sẽ làm cho cậu yêu mình Về đến nhà nấu cháo lại làm một chút thức ăn Sau đó Vũ Vi trở lại bệnh viện Tiến vào phòng bệnh Cô nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường bệnh ngẩn người Mẹ Vũ Vi đi đến cạnh giường bệnh nhìn mẹ Vũ Vi Mẹ không muốn mổ Bệnh của mẹ chỉ cần bồi dưỡng là tốt rồi Căn bản không cần phẫu thuật Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn vô cùng chua sót 30 vạn Bọn họ làm gì có số tiền nhiều như vậy để phẫu thuật Nếu như có tiền làm phẫu thuật Bà cũng chỉ là người tàn tật Chỉ dựa vào một mình Vũ Vi Làm sao có thể trả khoản nợ này Vũ Vi để cho mẹ nói Cô đem bình giữ ấm mở ra Để cháu cùng thức ăn đặt trước mặt mẹ Mẹ phẫu thuật phải làm Còn chuyện tiền bạc Con sẽ nghĩ cách giải quyết Mẹ không cần lo lắng an tâm chờ đợi làm phẫu thuật là tốt rồi. Đồng kỳ áy náy nhìn Vũ Vi, sau đó trong mắt đầy ngập nước mắt, nhưng bị bà nuốt trở lại trong bụng. Vũ Vi thật xin lỗi, mẹ đã trở thành gánh nặng cho con. Vũ Vi dùng muỗng múc cháo, đút cho mẹ từng muỗng một. Mẹ, mẹ phải nhớ kỹ, trên đời này con cái gì cũng có thể mất, nhưng duy nhất mẹ là không thể, cho nên mẹ đối với con mà nói không phải là gánh nặng mà là động lực là hy vọng mẹ hiểu không đồng kỳ thì thào há miệng to muốn khuyên vũ vi không cần cho bà mổ nhưng lại không thể nói ra chỉ là hé miệng ăn từng muỗng cháo bà không muốn liên lụy vũ vi nhưng cũng không muốn rời khỏi vũ vi biện pháp duy nhất bà có thể làm là phẫu thuật tối đến vũ vi vẫn trông coi bên cạnh mẹ sáng sớm hôm sau cô rời giường sớm Về nhà làm chút tiềm tâm cho mẹ Với lại thay đồ Rồi trở lại bệnh viện Tiến vào phòng bệnh Ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Ngưng Nhi đến Đang ngồi cạnh giường Nói chuyện phiếm với mẹ Vụ vi đem cháo cùng thức ăn Trong hộp giữ ấm Lấy ra đặt trước mặt mẹ Thận miệng hỏi Lạc Ngưng Nhi Đến đây lúc nào thế Vừa tới Lạc Ngưng Nhi cầm lấy bát cháo Định đút cho mẹ đồng Lại bị mẹ đồng cự tuyệt Bác có thể tự ăn rồi. Lạc ngưng Nhi để bác xuống, từ trong túi sách lấy ra tờ chi phiếu, đưa cho Vũ Vi. Tiền mình đã tìm được rồi này. Vũ Vi không khỏi kinh ngạc, nhìn Lạc ngưng Nhi. Làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy, mà cậu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tình trạng Lạc ngưng Nhi so với cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm sao cô có thể có nhiều tiền như vậy? Nhớ tới đêm qua, chắc nhất phi đưa tiền, Liền bị cô cự tuyệt Hôm nay Lạc Ngưng Nhi lại cầm tấm chi phiếu 20 vạn tới Ánh mắt cô mang theo sự hoài nghi Nhìn Lạc Ngưng Nhi Vừa muốn mở miệng Hỏi có phải tiền của Trang Nhất Phi hay không Tựa như Lạc Ngưng Nhi nhìn được tâm tư của vụ vi Liền mở miệng nói trước Cậu đừng đoán lung tung có được không Số tiền này là do một nghề bà con xa buôn bán tham đá cho mình mượn Đừng nhìn hắn có tiền mà cho mình mượn 20 vạn nha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 truyen.mutipin.com Chương 19 chuẩn bị tìm việc vụ vi tin tưởng Lạc Ngưng Nhi bởi vì cha mẹ Lạc Ngưng Nhi đã từng làm quan lớn trong thành thị này mười mấy năm trước bởi vì tai nạn giao thông mà qua đời nên nói ba Lạc Ngưng Nhi đã từng giúp đỡ người khác thì cô tin tưởng cô vươn tay tiếp nhận tấm chi phiếu trong tay Lạc Ngưng Nhi thật cẩn thận bỏ vào trong túi sau đó cảm kích nhìn lạc ngưng nhi một cái cảm ơn cậu tiền này mình sẽ mau chóng trả lại cho cậu ngưng nhi cảm ơn con mẹ đồng cũng ngưng đầu cảm kích nhìn lạc ngưng nhi là ngưng nhi hờn giận nhìn vũ vi cậu vẫn còn khách khí với mình như vậy sau đó cô cúi đầu hướng đồng kỳ cười gì người đã đối đãi với con như con gái ruột vì người làm chút chuyện này không có gì lớn lao nên người không cần khách khí với con Đồng Kỳ không khỏi vui mừng Bà rất buồn vì lục hàng Nhưng lại rất vui về Lạc ngưng Nhi Lạc ngưng Nhi ở lại trong phòng bệnh Cùng mẹ đồng ăn cơm Còn Vũ Vi lại đi đến văn phòng bác sĩ Muốn bác sĩ Trần sắp xếp thời gian phẫu thuật cho mẹ Bác sĩ Trần cực kỳ giật mình nhìn Vũ Vi Nhanh như vậy con đã gom đủ tiền rồi hả 30 vạn cũng không phải là con số nhỏ a. Vũ Vi cười nhẹ là một người bạn cho con mượn. A, bác sĩ Trần vui vẻ một tiếng, sau đó bắt đầu dở lịch làm việc của mình và thời gian nghỉ ngơi. Một hồi lâu, ông ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, thứ bảy tuần sau bác sẽ làm phẫu thuật cho mẹ con. Vũ Vi hơi khẩn trương nhìn bác sĩ Trần hỏi, "Trần Túc Túc, sau khi phẫu thuật xong thì bệnh mẹ con sẽ tốt phải không?" Nghĩ đến chuyện nếu mẹ không làm phẫu thuật, mẹ sẽ chỉ sống được một năm, Thì lòng cô lại bất an Bác sĩ Trần thâm sâu nhìn Vũ Vi Sau đó hướng cô gật gật đầu Sau khi phẫu thuật xong Bệnh mẹ con sẽ tốt Về sau chỉ cần mẹ con tĩnh dưỡng một thời gian là tốt Nghe bác sĩ Trần nói xong Tâm tình bất an của Vũ Vi cũng bình tĩnh lại Cô đứng dậy hướng bác sĩ Trần mẹ phép cười Cảm ơn Trần thúc thúc Trả tiền viện phí cùng phí phẫu thuật Nên tiền trong tay cô Cũng không còn nhiều lắm Nhìn số tiền trong tay Cô thầm thở dài Xem ra cô phải nhanh chóng tìm việc làm mới được Nếu không Sau khi mẹ phẫu thuật xong Thì phải ăn không khí rồi Trở lại phòng bệnh Lạc ngưng nghi đang ngồi cạnh giường Nói chuyện phiếm cùng mẹ Sắc mặt của mẹ rất tốt Nhìn qua không giống như là một người bệnh nhân Ngồi một hồi Lạc ngưng nghi đứng dậy chuẩn bị rời phòng bệnh lại bị vũ vi gọi lại Cô một chút. Sau đó, cô rót cho mẹ một chén nước sôi đặt ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Mẹ, người nghỉ ngơi cho tốt đi, con ra ngoài một chuyến." Đồng Kỳ biết con gái muốn làm cái gì, bà nở nụ cười để cho Vũ Vi yên tâm. "Yên tâm, mẹ có thể tự lo no cho mình." Tại sao cô không ở lại chăm sóc cho dì Đông? Già cửa bệnh viện, Lạc Ngưng nhịn nhịn không được hỏi Vũ Vi: "Thời gian chăm sóc cho mẹ còn nhiều lắm, hiện tại điều quan trọng nhất là mình cần tìm việc làm. Vũ Vi nhàn nhạt trả lời, nhưng Vũ Vi không biết là những nơi này để cho cô hối hận cả đời. Ánh mắt lạc Ngưng Nhi không khỏi trách cứ nhìn Vũ Vi. Cậu không cần nóng lòng nha, chỉ còn một tuần nữa là gì đồng phẫu thuật a, chẳng lẽ có không thể chờ bảy ngày nữa sao? Vũ Vi dừng lại cước bộ, hơi bất đắc dĩ nhìn lạc Ngưng Nhi. Đại tỷ, mình vừa mới đóng tiền phẫu thuật trong tay mình chỉ còn lại không tới hai ngàn, chỉ đủ cho chúng ta sinh hoạt một tháng, mà mình còn muốn trả nợ. cô không thích thiếu tiền người khác, cho nên cô phải nhanh chóng kiếm tiền một chút. lạc ngưng nhi không khỏi thở dài. tan tầm về sau, mình sẽ giúp cậu chăm sóc gì đồng. Vụ vi hé miệng cười, quả nhiên lạc ngưng nhi là tỷ muội tốt nhất của cô, biết cô không yên lòng về mẹ. cô kéo một tay của lạc ngưng nhi. Yếu nhất là cậu rồi Hết chương 19 Chương 20 Phải làm việc ở trong này Trên đường phố vũ Vi không ngừng tìm việc ở chung quanh Hệ cô nhìn thấy có dán bản thông báo tuyển dụng Là cố không chút do so dự liền tiến vào Nhưng rất nhanh lại trở ra Cũng không phải cô không được Mà là những công ty này không thích hợp với cô Những công ty này đều đi làm đúng giờ Và phải tăng ca Nếu như vậy cô không có thời gian chăm sóc cho mẹ Cô hy vọng Mình có thể tìm được công việc ban ngày nghỉ Buổi tối thì làm Như vậy ban ngày Cô có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt Buổi tối thì đợi cho mẹ ngủ Sau đó liền đi làm Thuận nợ cho cả hai Nhưng công việc ban đêm trừ quán ba ra Tựa hồ không có nơi khác rồi Quán ba là lơi phức tạp nhất rất không thích hợp với Vũ Vi, nhưng là vì kiếm tiền còn chăm sóc mẹ, Vũ Vi không còn lựa chọn nào khác, đành phải tìm một quán bar để làm việc. Nhưng đến khi cô đứng trước cửa một quán bar nổi tiếng nhất thì cô lại do dự. Say Mị, vốn là quán bar nổi tiếng, khi Vũ Vi vừa mới đến cửa Say Mị, đúng lúc đó có một đôi nam nữ đi ra từ quán bar, chỉ nhìn sơ qua, hình như Người đàn ông lớn hơn người phụ nữ rất nhiều tuổi Hai người đi sát vào nhau ra quán bar Hơn nữa, người đàn ông còn dùng bàn tay Luồn vào bên trong quần áo người phụ nữ Tùy ý vuốt ve Vụ vi là người cực kỳ bảo thủ Nhưng đối với tình yêu, cô cũng rất cởi mở Cho dù như vậy, nhưng khi nhìn đến hai người không cân xứng đó Cô vẫn không chịu được mà thu hồi tầm mắt Nhìn về phía cửa quán bar Cô biết trong quán bar có đủ loại người Lúc nãy chỉ nhìn đôi nam nữ đó thôi Cô đã không muốn tiếp xúc với những người muốn hình muốn vẻ đó Chỉ muốn cùng mẹ sống yên tĩnh cả đời Nhưng khi cô nghĩ đến nợ và chi phí tháng sau Nên đành phải kiên trì mà đi vào quán bar Nhưng khi vừa bước vào Thì một âm thanh tức giận quen thuộc kêu cô đồng Vũ Vi làm sao cô lại tới đây Tâm tình của Vũ Vi không khỏi hồi hộp một phen làm sao lại gặp hắn ở trong này? cô từ từ xoay người nhìn đàn ông trước mặt, người đàn ông này trước sau như một, rất tuấn tú, mặc tây trang màu xanh đậm, áo sơ mi màu đen, đai lưng cùng đồng hồ hàng hiệu ở cổ tay, càng làm tăng thêm sự cao quý của hắn. Vũ Vi hướng hắn cười nhẹ, thật khéo a, Nhất Phi. Chắc Nhất Phi nhìn Vũ Vi một cái, bước vải bước tới trước mặt Vũ Vi. Hơi tức giận chất vấn Vũ Vi Tại sao cậu lại ở chỗ này? Nơi này là quán ba Căn bản không thích hợp với người thuần khiết như Vũ Vi Vẻ mặt Vũ Vi bình tĩnh ngẩng đầu Nhìn chắc Nhất Phi trả nơi Tìm việc Sắc mặt chắc Nhất Phi thoáng thay đổi Sau đó bá đạo vươn tay túm lấy tay Vũ Vi Kéo đi đến xe mình Muốn tìm việc thì tới công ty của mình Hắn là không để cho Vũ Vi Làm việc ở trong này Nhất Phi Không cần như vậy. Vũ Vi tránh thoát khỏi tay của Trương Nhất Phi, đứng ở tại chỗ. Trương Nhất Phi đang nắm tay Vũ Vi, đột nhiên cảm thấy tay mình trống không, lại nhìn Vũ Vi đứng tại chỗ, sau đó đi đến trước mặt Vũ Vi, vươn ngón tay ra chỉ vào bảng hiệu quán bar. "Đồng Vũ Vi, cậu đừng nói với mình là cậu không biết nơi này là nơi nào." Vũ Vi dụ mắt xuống, nhìn mặt đất, che đi ánh mắt bất khắc gì. Sau đó dương mắt nhìn Trang Nhất Phi, hướng tới hắn mỉm cười. Mình biết nơi này là quán bar, cũng biết nơi này rất phức tạp, cũng không thích hợp với mình. Nhưng là mình phải làm việc ở trong này. Hết chương 20, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.